tuần này tôi bán được vài đơn hàng lớn nên tâm trạng vui vẻ ra tay hào phóng mua lên tu tí cho a ngạn rất nhiều áo cà vạt giày quần đến đồ lót tôi cũng mua cho anh loại của a manim rồi về nhà hào hứng bảo anh mặc thử a ngạn chẳng có hứng thú gì anh thoáng nhìn đống đồ kia rồi kéo tôi ngồi xuống sofa tôi g i u dĩ hỏi anh không phải gu của anh h à anh không thích sao a ngạn lắc đầu đáp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 Tôi tất đoán nghĩ ăn ăn to v è không chịu nổi anh cười rất q u á i lạ nghe bảo một người bỗng nhiên giàu lên sẽ g i ả i tiền rất phương phí một thời gian đầu xem ra em cũng không phải ngoại lệ tôi cười n ũ n nịu sao anh không bảo rằng em là đồ trường giả học làm sang ảng ăn véo mũi tôi may mà em còn biết thân biết phận nếu em tròn lên người anh đống đồ xa xỉ này thì anh sẽ biến thành người đàn ông đáng bị cười nhạo nhất trung quốc em nghĩ mà xem đàn ông mà đeo đầy nhẫn vàng bạc xa xỉ lên người thì t r ô n g dùng tục lắm đúng không tôi rất không đồng tình với điều này bình thường anh cũng toàn sài hàng hiệu đấy chứ với em có bắt anh phải cho ngắt h lên người cùng một lúc đâu anh có thể phối quần áo theo hoàn cảnh cơ mạm ăn h không muốn tranh luận chuyện này với tôi anh nói nếu em định làm thế thật thì em làm thêm một chuyện giúp anh đấy là dặn gì nấu cơm mềm hơn xíu tôi thoáng ngơ ngẩn sau đó hiểu được thì nhào qua đánh anh anh dám nói mình ăn bám váy vợ à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 Nhưng dần dài cô ấy nhận ra chồng mình ngày càng ủ dữ, Nên nghĩ chắc mình chắc dài do cô ấy ra quá b tuy với việc mới công chồng Nên h t ấ mình quan đến nhiều ớ chuyện hết có gian ấy mà cô ấy muốn làm nhất làm n g ô nhà nhưng lương thăng nhiều như thế cô ấy cũng không muốn sống quá trì lì tản tiện nên bắt đầu chú trọng trong việc m u a quần áo đồ dùng cho chồng có lúc mua chiếc áo khoác giá vài ngàn tệ g ầ n bằng một tháng lương của chồng cô ấy nhưng chồng cô ấy không những không vui mà thái độ còn ngày càng hờ hững lạnh nhạt khiến cô ấy rất tủi thân buồn bã Tôi xét bạn em ngốc quá. Với đàn ông thì quan trọng nhất là giữ lòng tự tồn của anh ta、mua、một tháng ta Thì anh ta sẽ nghĩ thế ta thấy Cô ông vô Với giữ chiếc bèn bạn bằng chuyện này Nghãn Nghãn nhận ngốc đàn quan gìn lòng anh lương anh anh nghĩ nào、Chắc、chắn anh ta sẽ thấy mình sống quá vô dụng hèn kể khoác cho của cả của Chắc quá Mua quá yêu là và áo A A em em sẽ sẽ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 tôi đến tôi kể chuyện đó với một chị gái vài lời của chị ấy khiến tôi vài suy ngẫm hoài chị ấy bảo tôi, xã hội ngày nay bình bình bị bị vào. xào trong tôi, tuyển truyền rất thể tuổi ít tiếng tuổi tuổi thì chắc chắn bị xì xào đám tiếu. Điều này đã trở thành không ông hội nhiều khi điều lại, Điều niệm hữu trong lòng mọi người rồi. xã xì đã nhưng chuyện phụ chồng chắc chắn hữu Chị ngày nay đẳng nam nữ, đẳng Đàn cũng Ngược nữ này quan lòng mà lấy lấy ấy ra được. đám có cô vợ nói với tôi em phải có lý tưởng và sự nghiệp của riêng mình nhưng đừng bao giờ lấn át giỏi giang hơn đàn ông đôi khi yếu mềm mới là mạnh mẽ nhất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 đó là một cuốn sách về đề tài quan hệ nam nữ tên là phụ nữ không g h ê địa vị không vững cũng lâu rồi tôi không dạo nhà sách nên ăn xong bữa tối là tôi muốn lôi a ngạn đi nhà sách ngay a ngạn không muốn đi lắm nên mới t ầ n g bóc tôi em là người phụ nữ giỏi giang hiển hậu tài hoa xuất chúng nhất mà anh từng thấy trên thông thiền văn dưới tường địa lý uyên bác t h ô n g tuệ không gì không biết em mà còn đi mua sách nữa thì sau này nói chuyện với em anh thấy xấu hổ lắm tôi tuyên bố đầy quyết đoán thế tụi mình mau t ớ i nhà sách thôi em sẽ mua cho anh vài cuốn sách để thu hẹp khoảng cách giữ a hai đứa mình làm sao để anh đừng kém còi em nhiều quám ăn ăn thở dài thườn thượt đành phải đi nhà sách về thôi t r ê n đ ư ờ n g đi tôi nhận cơ hội này để tôi hội nhận này cơ d ạn y dỗ a h anh suốt ngày hát hò dành thì dành thế Dạo sao này ngày ông hiện mà Vậy Vậy suốt quá trời trượt. thể giới với mới mà được, được đọc. đẳng các cấp kiên h á c b ệ t trí thức u y anh anh cường bất khuất nhìn lên bầu trời anh không làm bộ làm tịch thế đâu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 cờ mặt anh hơi giật giật thế em nghĩ lúc em g â y c ớ m thì địa vị sẽ vững vàng hơn hay lúc em dịu dàng thì địa vị sẽ vững vàng hơn Sau sách sự nhắc học nấu ăn xem sao, sẽ An đưa thía Anh của anh, anh cảm đoạn địa vị gia đình của quyển nấu nếu muốn nấu đó đó được đoạn đình nói tóm Hạn ăn, chân thành. nhé, cân nhắc ăn ngồi nhớ tăng lên cho thực học thêm thứ thì hãy học dạy dạ cảm bảo tôi một tấm vụt với em xem em em dày vẻ vị vụt. gì thế là tôi không mua quần sách nọ mà ôm về mấy cuốn sách dạy nấu ăn trên đường về tôi không khỏi chê trách bản thân ngày càng dở hơi Trong rất thành trong tôi, một thân một toàn nào, An Hạn anh công khiến người nữ bản mình, đống sách dạy nấu ăn về nhà, còn khi phụ lại việc hội này dạy dỗ tôi. đó, đắc đã đọc đó, đi ra anh quanh xa dạy lại cực vì này đàn ôm phân yêu quẩn sách sách dạy dỗ nghĩ em tích trí xấu xa để tiện thiết nào. Phải cần với đàn ông ra sao.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 tôi r o n lòng ai chẳng g ai có mặt t muốn mà giấu, nhưng đàn ông muốn ăn、xấu. Đàn che thể thể ích ông là là là đuối, phụ nữ dịu dàng, sợ dẫm sợ và sùng bái mình, rất o n nữ có thể nhìn g mắt thể t của có phụ h u muốn mọi khiến đàn đàn ông lệnh lùng ông sẽ sự sắc chỉ có bé r rất á n h xa. Tôi rất đồng tình với quan điểm đừng cố phân tích bản tính con người một thứ tốt đẹp đến mấy mà đem ra săm soi dưới kính hiển vi thì cũng có khuyết điểm thôi Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ hệ phụ và thế ì n t ở chỗ, đôi bên sẽ tìm hiểu con người nhau, nhưng cũng như việc chúng ta mong có cảm có chất con chúng chúng hiểu nhau. Nhưng như hiểu mình, thông cảm với mình, song có một người đàn ông nhìn thấu đôi đàn đàn ông người người với người người bên bản mong xong ông sẽ sẽ tìm ta một một ta, ta là u ô n mình chèn trước mặt anh n thấy trụi trước ấy. mặt Cảm giác y cũng không dễ chịu không nhỉ. dễ đâu tôi h ế là t cầm tay à ngạn anh nói đúng chúng ta nên tìm hiểu nhau nhưng không nên phân tích nhau à ngạn vé mũi tôi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 A nhớ g ạ n đều c ẳ n đến nên nguyên mình, đến ngạn cũng chưa bao giờ nhượng bộ, làm tôi tức đến mức muốn nhào qua cắn chết anh. n g gây gồm giờ để ý chết tôi, tắc tôi thỏa tôi tức khi chưa bảo bao bộ, vệ qua mấy, của có mức ra A làm dù có lần tôi và a ngạn cãi nhau rất dữ trong lúc cáu i ậ n tôi đã nói lời chia tay ban đầu a ngạn không đồng ý tôi thấy anh không nỡ buông tay thì càng được đà l ớ n tới n ă n g nặc đòi chia tay sau vài tiếng rằng c ó căng thẳng cuối cùng a ngạn cũng ngầm chấp nhận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 đ em em à nếu ông ông diện, anh anh đàn gì đều đòi đi được, đi đi. mau rất trước tay thì ta tìm tìm ta sĩ sao chia i em em em chứ, c h Lo chuyện mà em lo lắng xảy ra chứng tỏ anh ta không đáng để em được yêu em sớm nhận ra điều đó cũng tốt tôi nghe theo lời khuyên của anh bạn sau đó tôi và à ngạn lại làm hòa với nhau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 khi tôi và hội chị em quầy quần bên nhau đề tài tán g ậ u đương nhiên sẽ là xoay quanh đàn ông có người chúc mừng tôi c ư ngà bao nhiêu năm rồi mà cậu với anh nhà vẫn ngọt ngào thắm thiết có bí quyết gì không vậy có phải hai người đều yêu nửa kia chết đi sống lại hay không thế tôi còn chưa trả lời thì một cô bạn thân thẳng tính đã hỏi tôi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 ở đầu này tớ và anh ấy vẫn đang ngọt ngào thảm thiết ở đầu kia cậu lại mong anh ấy ngoại tình may mà tụi mình quen nhau lâu l ắ m rồi tớ cũng hiểu tính cậu bản tính rất tốt nhưng mồm miệng không khéo léo cậu ăn nói thế không ai đỡ được đâu Cô Chúng túc trước cũng cãi tôi tôi tôi tôi bạn bắt Bàn lại ngạn nành Nhào người xong nghiêm luận về vấn đề tình trân thành Nhiều năm trước, tôi cũng từng tranh cãi với ả ngạn về vấn vuốt thì giờ vào này mùa đùa về Vì về đầu yêu đề đề Năm trường, trong toàn bòng bóng mới ấy tôi vừa mới ra trường, trong đầu toàn là bòng bóng xa phòng, đầu là có ầ u quỳ quảng chuyện hôn Khổ chưa trên biển, gối giữa quảng trường.、Khổ、nỗi tới nay, à ngạn vẫn chưa từng làm bất cứ chuyện lãng mạn nào trong tới bất gối giữa số cứ làm đ Có lần tôi đang làm việc ở công ty bất chợt nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài cửa sổ ngó đầu ra coi thử thì thấy một chàng trai và rất nhiều bạn bè của cậu ta đang trình diễn một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn từ đó chàng trai này bỗng trở thành nhân vật tiếng thăm trong công ty Tôi mới kể chuyện này cho a ngạn nghe. trong mắt thả Tuổi trò Thực tôi bắt trước tôi Thế tôi túc trách không không không thôi mới giấu nổi lại nhiên nói rồi hiểu nghiêm hâm mộ, làm mấy muốn làm móc kể để chuyện cho của cũng cũng cho của chứ chưa nghe, nhưng nghe anh hợp nhưng anh nghĩ anh suy yêu này này này Ngạn Ngạn xong nữa Ngạn nên là A A ra A gì, vẻ đủ bởi vậy a ngạn quyết định ngồi xuống bàn luận với tôi về vấn đề thế nào là yêu sâu sắc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 Áng h ạ n nói với t ô không không i đối với bởi hai khói nên anh anh mong tình cảm của hai đứa mình chỉ như của đứa hoa theo cách chỉ đó xử em cảm t là rồi n tàn.、Tới、nhanh mà đi cũng nhanh, anh mong ở bên em lâu dài mà êm để tụi mình cùng hơn. g Tới tụi Thế mà dài mà đi đi xa em êm để ở lâu ả r đôi tình nhân nổi d a n h một t ờ i kia chia tay nhau người đi đôi ngạm tôi và a ngạn vẫn bước tiếp dù gặp bao chắc chở khó khăn bổ số lần tranh luận cãi vãm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau Tôi không nói nghĩ ngạn đúng, anh à đã các cô bạn của tôi nghe mà ngây ngần cả người lại hỏi tôi một câu nữa làm thế nào để đề phòng đàn ông ngoại tình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 Em phải thể hiện đ ư ợ chị sức ú chúng hút t trong tầm mắt thấy tốt Tuổi tôi tiếp, thế ngoài một trường thì sao làm thế nào để thu của của càng con được c anh anh sao anh mình em làm ngày hơn, hơn. ngơ ngoài nào hỏi h gái ấy ấy ấy? để đẹp để lơ lại ạ, ấy thấy chúng tôi còn lơ ngơ như vậy thì nghèn cười ngoài một trường mà còn muốn tác động đến anh ấy thì phải nhờ vào ma lực của các em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 Tôi tìm không mơ về con chẹm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 Có có tác khác lẽ là lớn trên tình tuổi thấy trong t người phụ nữ đúng là có bản năng mẹ. Giờ tuổi tác lớn dần, thấy người xinh Giờ mại phụ bé mẹ. ôm em bé xinh xẻo mềm xẻo A y á ngạn h thơ mắt n y yêu thuần khít tôi thương chúng khiến luôn lòng đến của l mà phải h trời bời với qua đó c ú g cũng h ố c c lát. ngạn vậy cuối cùng tới một ngày nọ anh hạ quyết tâm nói với tôi anh phải sinh một đứa con về em thế là a ngạn lại hỏi tôi nếu tụi mình thực sự có con thì cuộc sống của tụi mình sẽ thay đổi ra sao nhịp tôi đáp, có được, có có mất, m tụi ì n hận sẽ đánh mất một phần tự do, nhưng cũng n h mất một tự do được phúc niềm hạnh phúc mà t rỗi ư chưa người ớ c có. Còn chuyện anh sợ em biến thành bà mẹ lệ cho con cái chật xúc động nói, không giống chút hoạch con kia kiểu không kế biến giống nói, giống tới giờ tụi sinh anh nua anh thành nghĩ hả? mình nhé.、Tôi、hẳn từng bắt Ang An động nào, lên vậy vậy bây lệ sợ sẽ em em mẹ ạm, em bà là đầu Tôi nói chuyện này chỉ một phía muốn làm thì không ổn đâu em còn chưa ghi vào kế hoạch cơ m ạ n Cười nói, thế anh hẳn nói, cười tôi h anh nhấn h ế sẽ lúc em k n g chú ý. t ô cả dặn, n a h dám à? Sau k h i đ ù an b ỡ kẹo ngạn h h a u c ú n tôi đã ngồi đã l i b à bạc về chuyện con cái một cách nghiêm túc. về nghiêm hỏi Tôi một anh nghĩ con tụi mình sẽ như thế nào an ngạn chợt nghĩ một thoáng còn tụi mình chắc chắn sẽ thừa hưởng hết ưu điểm của hai đứa mình vừa thông minh vừa ngoan ngoãn tôi bỗng hào hứng hẳn lên ao ước nói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 A ngạn lại nói dù nó gom hết khuyết điểm của hai đứa mình thì đó cũng là con của tụi mình mà anh vẫn dễ thương nó yêu nó vì nó là con của người phụ nữ anh yêu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 nhưng phiền theo tới. tiền muộn cũng theo đó mà đó Số khi i a bảo ít t ì không ô xong nếu ít, t mang m thoáng cũng giá dài cái thôi. là thật thì chỉ thoáng cái là cũng hết chỉ ấy bữa ấy tôi vẫn lại u ô n ngẫm mình nên xử lý số tiền kia thế nào. Hiện giờ xem xử thế lý l số kia m phát tăng t cao, ô không khi hàng Nhưng tôi muốn bỏ tiền trong ngân hàng để rồi mất giám. mất bỏ rồi để ấy tôi lại chẳng hiểu gì về quản lý và đầu tư tài chính suy xét suốt mấy ngày liền cuối cùng tôi đã lựa chọn được phương pháp mà tôi nghĩ là tốt nhất ở thời điểm đón Tôi đã gửi đã một phần ba số tiền đó vào ngân hàng. Tùy lãi suất tiền Tùy rất thấp, rút lãi suất không quá cao, nhưng cũng khá hơn là gửi đều ngân hàng. ngân hàng nhưng dàng, đó vào vào giá dễ còn ó thể thề phong để lại tôi dùng để chi tiêu a ngại là người rất chú trọng chất lượng sinh hoạt nên tôi nghĩ anh cũng không mong tôi quá chi l ý bùn xin Cha mẹ của chơi Hạn An mẹ muốn đi chơi cho biết đấy biết đó, nên tôi đấy đó biết t nên đã đặt cho họ một tour cho họ du liên ị c h theo h đoàn. a cụ thích chiếc nước đều đồng lâu rất rồi trong thú. một Hạn hồ nhưng An ưng niếm lạc ầ n này tôi đã giúp anh hoàn thành nguyện vọng đó. Tôi liên tôi Tôi giúp đã đó. l với bạn bè ở nước ngoài mua được chiếc đồng hồ ấy với giá thấp hơn giá trong nước tới tám mươi tệ giờ thì tôi có thể tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của a n h ạ n khi nhận được đồng hồ dư lại ít tiền tôi gửi vào trong thẻ mình thời gian cứ thế chơi đi trong yên bình lặng lẽm ộ t hôm tôi thấy một món nữ trang trên tạp chí bèn nói với a ngạn anh coi cái này đẹp trên nẹm t i ế quá là không mua được đắt quá a ngạn thản nhiên nói không sao em mua được m ạ n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 hôm nay em muốn tặng anh một món quà bí mật nên tụi mình ra ngoài ăn cơm nhé Trong nhà hàng, tôi tặng thích tôi thấy tiếc trong mắt Tôi tôi tệ. Thế tôi tôi tiền tài tôi một ít tiền. Chắc chỉ một thời thể thu tiền rẻ rồi cho bảo ngoài nhà hàng, đồng nọ Ngạn. Anh nhưng vẫn anh. anh đồng này nước hơn anh phân khoản nọ. Sản chính cũng gian nữa giá chiếc hồ chiếc hồ chỉ cách phối phẩm Chắc chỉ là mà là mới với với lãi lại được đã đã đã A mua mua lắm giam. vẻ bỏ ở kể số có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 t ô sáu mươi bảy cha mẹ của anh cha mẹ của em ngày tháng cứ lặng lẽ t r ô i yên ả hương vị hạnh phúc thấm vào hơi thở bình lặng của cuộc sống nhưng đời người luôn là nửa vui nửa buồn một hôm cha tôi gọi điện báo mẹ tôi nằm viện rồi còn phải làm phẫu thuật Tôi bỗng hoàng hốt tuổi tôi nhất Tôi thể tôi thay thời tôi tôi rất người, gian lại, bỗng bệnh bên bên hoàng này mong hơn nữa khoảng ngạn lòng lắng ngạn cũng động cha chỉ họ cách là ốm cả có có cư của cảm ả ở ở ở lâu May ấy sợ làm mẹ Để xử trước khi tôi lấy anh mẹ tôi là người phản đối kịch liệt nhất vì mẹ tôi muốn tôi lấy người sàn sàn tuổi mình tốt nhất là đừng tranh nhau quá hai tuổi bà nói với tôi phụ nữ thường sống thọ hơn đàn ông còn lại yêu người hơn con nhiều tuổi như thế nếu người ta đi trước thì về già con sẽ phải thùi thủi một mình rất lâu mẹ không đồng ý đâu có lần a n g ăn ue nói với tôi Nếu mẹ em khi ô n nhận anh vì con n g g chấp vì ư ờ anh anh nghèo túng hoặc thì thể tồi tệ hoặc quá túng, thì anh đều có thể tiếp tục có quá đều p ấy n đấu, chỉ có tươi tác tuổi là d a ngạn h hơn ba mươi tuổi sự nghiệp thành công không thiếu người c à tụng nên bản thân anh cũng rất ngạo mạn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 mẹ ơi con cứ thích đàn ông lớn tuổi hơn con đó đàn ông lớn tuổi thì từng trải chín chắn có thể dạy con rất nhiều điều lúc cãi vã cũng biết nhường nhịn con cũng không tranh cãi với con vì mấy chuyện như ai sài bồn cầu trước nhưng bà luôn tiếc nuối khi nghĩ đến a ngạn mà sự tiếc nuối này chính là vấn đề tuổi tác mà bà vẫn băn khoăn bấy lâu nay trong khoảng thời gian mà mẹ tôi nằm viện a ngạn chạy vạy lo toàn mọi chuyện có bà cụ ở trường phòng bệnh hầm hộ nói bà có phúc thật đấy Lần đầu tiên câu trả lời của a ngạn rất đơn giản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 Thế rồi một hôm, cờ bạn thân của tôi h hôm, thân nhau với mẹ chồng, cô ấy gọi điện thàn thở với tôi. Bà ấy nghĩ mình là ai chứ, chỉ không thì nhiên, nhưng tớ làm gì có nghĩa ế đến rồi trai trai tôi cãi với gọi điện với tôi. ai cái già liên quái với một mẹ mặt, mà làm tớ tớ. tốt tớ t cô cờ của cậy con Con có bạn Bà bà bà bà lên quan đương đưa vụ gì gì ấy ấy lấy ấy ấy ấy đóm. là là lẽ nói cậu nên tốt với bà ấy không vì lý do gì khác đơn giản vì bà ấy là mẹ của chồng cậu nếu cậu yêu chồng thì cậu phải tốt với bà ấy Chỉ mong cuộc ô ấy có thể h ể i rằng muốn sống hạnh phúc thì quan hệ mẹ chồng nàng thuận. trong bạn, chồng nhưng ngàn bạn cũng không ghét mẹ mắt mẹ lắm mồm mói, cầm m sầu phúc thì hệ phải hòa địch lại Có có cả cái cớ được vừa vừa soi lẽ ba dù để ấy t tốt nguyên do khiến bạn do phải tốt với mẹ h thương. ồ n người bạn Mong g Bởi ba ấy là mẹ của người bạn thương. 68. Mong cuộc 68. sống của chúng ta luôn tươi đẹp dạng dưỡng thù này lạ lắm mưa ròng rã suốt cả tháng trời đến một người rất thích mưa như tôi cũng thấy chán nản mỏi mệt mốc mèo cả người ngày ngày nhìn bầu trời mịt mù u ám thì khơi không cũng thấy ức chế bực bội cuối cùng hôm nay mặt trời cũng ló dạng tuy không quá trói trang không đủ để x ư a tan không k h í mịt mù âm u của những ngày qua tôi chợt nhận thấy cuộc sống tươi đẹp lạ thường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 em bé nọ của a ngạn n còn lẹ hơn em ấy nói cuối năm nay sẽ cưới n í t danh không giỏi ăn nói buột miệng bảo tuy tôi hơi quá tuổi rồi nhưng chồng tôi vẫn còn trẻ nên muốn mời tôi làm phù dâu tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩn già hỏi em ấy sao vội thế sao k h ô n g yêu thêm hai năm nữa rồi hãng cưới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 tôi chưa nói hết thì hai đứa nhóc đã truyền mất tâm nhưng lời của tụi nhỏ cũng nhắc nhở tôi đã hai tháng rồi bà gì không ghé thăm thôi khẽ viết bụng mình có lẽ nào cửa hiệu ngọc bích dần có chút tiếng tăm tôi đang xem xét mở thêm một chi nhánh nữa chi nhánh này chuyên kinh doanh ngọc bích đình ước cho các đôi tình nhân như vậy tôi có thể chứng kiến vô vàn tình yêu nhìn họ sống hạnh phúc tôi sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ vô ngần và tràn đầy hy vọng tôi muốn giải quyết hết công việc tồn động trong thời điểm này để sang năm có thể bắt tay vào kế hoạch mới Bé béo biến ngốc được tôi nuôi đến ngày ăn ngủ. nó chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày là được gặm xương phương gặm suốt được sức, chỉ phúc được phức. tôi hết thì thịt thơm lại với Với mỗi mầm làm là sức khỏe của mẹ tôi đã hồi phục bà cụ ở nhà được vài ngày đã than cứ nằm nghỉ hoài thì không ốm cũng thành ốm tôi h cha e o lời kể của t tôi, mẹ m tôi khỏe ạ nghĩ h như nhờ n vậy là à nào bà y ấy cũng gọi ộ i chơi. tôi vài trời trượt, bà ấy khỏe lại tôi chơi. Tôi mặt mình mặt mau. Mặt mày trượt trượt, rất của cha còn cho sức của cha cũng cho qua Ban sau bữa Ngờ hồng dạng nên n khỏe khỏe hào h đầu đâu bà bà bà để lo kệ ấy. ấy g dỡ cha mẹ mình đã lớn tuổi rồi vất vả bôn bà cả cuộc đời nên giờ họ cứ sống sao chờ vui vẻ là được Còn tôi và anh n anh nói không biết còn ó phải không anh hát h tuổi rồi ngại do lớn ngày càng mà rượu bia b ê ngoài, vừa hại sức khỏe, vừa s ứ c khỏe phí thời vừa i g a n Nên dạo này anh ở nhà nhiều hơn hẳn. chúng dạo ở Có lúc tay ô i coi thời sự hoặc cùng xem phim với sẽ sự cùng hoặc cùng n h xem u Anh a còn sán t vào bếp nấu cho tôi ăn một bữa dài trọ t ù y mùi vị cũng chẳng ra sao nhưng tôi vẫn nẻ mặt anh mà ăn gần hết rồi nói c ngồi à, này ngoài Vào ngày chàn em mình ấm không anh thì hơn. những chúng hóng hớn hờ chạy đằng trước, còn chúng tôi hạnh phúc tôi tôi tôi. nỡ vẫn ăn dẫn ngốc ngốc đằng còn đằng sống chàn đầy ấm áp, xúc động, dần dần lắng động nơi lòng gió. để đâu, đẹp đi đầy đáy sau ra sau. vất vả vậy tụi trời, trước, Cuộc sẽ cười áp, bé Bé trên ban công tôi bật một khúc phần thủy thiền tâm rồi khẽ đưa tay chạm vào tiên nắng lòng thầm nhu mong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp dạng ngời 69. Nguyện nắm tay người đến răng long Hàng năm vào dịp sinh nhật của người kia, tôi và An Hạn nghĩ nát óc mới chọn được quà sinh nhật cho đối phương Thực ra, mấy năm đầu cũng dễ tặng thôi, Nhưng càng về sau càng、khó. Món quà không Cũng không thường biến đầu đều quà đầu sau quà quá tay mấy mới tầm mức Tôi Thực thôi thể của kia ra được được phải đối xài đi xài lại bạc óc cho vào khó phổ và về dịp dễ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 Thực r A với tôi, mỗi ngạn à là y đều đầu một mới、Sinh、nhật khởi Sinh n của A g vừa à o mùa đông t nhiều năm trước, tôi đã có một tâm nguyện khá lãng mạn cũng trưởng Khá khá h tôi một tâm trước, có đã ó lý Tôi nhật tặng một Sinh úp úp mở mở hè lộ. Sinh nhật anh năm nay, em muốn tặng anh một món hè anh anh lộ ộ nay, quà đ cười nhất vô nhị trên thế gian ngạn thế vô vừa A c nga ngớn vừa đưa tay xoa bụng tôi em định tặng anh cái này chứ gì tôi bực bội đẩy tay anh ra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 trong nhà hàng cơm tây à ngạn mặc vét còn tôi mặc sườn s á m chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng tha t h i ế t tôi cảm ơn cuộc sống này dù thời gian lặng lẽ trời đi nhưng không hề p h a i nhạt tình cảm của hai chúng tôi Giữa cuộc sống cuộc tôi h nhật rất đối bình thường, tình chúng ư ờ n g rất t đối cảm của v ẫ nâng đi từ thu hút b ở ly rượu vang đỏ và nói với anh c ả ly vì giờ tụi mình vẫn ở bên nhau An hạn vừa cười vừa hạn cười lắc đưa ầ u sau quý mua anh anh đó đeo Đó đ cạn cổ ngọc. ngọc lại nhắm lên viên ly là loại với tôi. Tôi bảo anh nhắm mắt lại rồi mắt một viên ngọc. Đó là loại ngọc quý mà tôi bảo mà ợ c ở m y n nhiều tháng m tìm kiếm. a sau Đưa r về đây và đẽo thành một đôi ngọc bội hoa văn trên ngọc bội rất truyền thống là một đôi lòng phượng đặc điểm duy nhất là ở mặt trái của ngọc bội có khắc câu nguyện nắm tay người đến đ ầ u bạc r ă n g long Đây là nguyện là vọng của tôi từ tuổi, thì tôi thực năm cùng cũng người sẵn sàng thực hiện nguyện mười mấy giờ cuối có để và ọ n n g y này, Khi đồi bụi người đéo được đồi ngọc bụi này, có r anh giá rất cao c mua để h ú g cũng là người thôi, nên cái giá ấy cũng khá kích thích Tôi t là ư người n nên cũng lần này người ta tăng giá lên bao nhiêu chẳng nữa, tôi cũng lắc đầu không bán. Tôi và anh, g giá giá thôi, thích tôi. ta tôi Tôi khá kích cái điều Có lắc ấy đầu dù và bao mỗi người đeo một viên ngọc à ngạn nói đây là giao ước của tụi mình trong kiếp này không bao giờ sai nhau Giây phút này, tôi thấy rất hạnh phúc. từng có người nghĩ tôi hỏi tôi nghĩ đời này, liệu này thấy này phút phúc, phúc hạnh mình hạnh rất có có có khi ô ô n g t không、tôi、không cũng dám đáp, b i ế thổi đáp t ế kết nào. Chuyện này hạnh không, luận trung. cần thấy hạnh phúc trong hiện vào Mà là có phúc chỉ trước lúc chỉ phúc hay thì thấy Khi h đời đưa đủ. giờ tôi tôi tôi tại ra dám lâm nến a ngạn đã ước nguyện trên đường về anh nói với tôi ước nguyện của anh là em sẽ luôn ở bên vào sinh nhật hàng năm của anh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 Nhất năm t là vào r ư ớ cuối cùng năm nay chuyện này đã được lên kế hoạch tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đáp ứng được yêu cầu của mọi người nếu không tôi sẽ canh cánh trong lòng rất lâu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 bảy năm trước tôi luôn cẩn thận trở mọi ngày lễ bảy năm sau tôi bận tới mức quên cả bản thân mình chưa đừng nói tới ngày lễ gì bảy năm trước chú cún nhà tôi qua đời bảy năm sau tôi không còn nuôi cún nữa bảy năm đủ để một người phụ nữ n g â y ngô trở nên chín chắn ngây thơ trở nên lý trí và sốc nổi trở nên bình tĩnh ung dung dần dần tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình Không kích khác, như thế chuyện Những thế bình thàn, suy nghĩ cũng chứa nhiều cảm kích hơn. Tôi nâng cao yêu cầu với bản thân, hạ thấp yêu cầu với người khác, sống một ngày bình tĩnh thong tôi tôi luôn tôi. tôi Tôi năm nào. Cũng vẫn bên năm nay, ngày càng cũng nâng bản người sống ngày rong. biết mọi với với tâm một may mà cảm sau sẽ suy của yêu quý yêu cầu yêu cầu cao ở tôi mong tất cả các cô gái đọc cuốn sách này đều sẽ được hạnh phúc nếu g sống không nhưng người ư ờ đời đời i ai nhiều nuối i ta trên nhất một tình, thể tình t chanh yêu, khó chữ có có là làm lơ quá c lực, và bất lực, khiến trái tim khiến ế y mềm nhiều của chúng ta chịu ta khi phải dây vò để ố i với mặt mất mát. vô và phàn Nếu đau đ khổ cho phụ nữ trong trốn hồng trần này lựa chọn giữa quyền lực tiền bạc và tình yêu t r â n thành có lẽ mọi người đều muốn có được một tấm chân tình chỉ ước sao được làm cô gái yếu mềm của người ấy